Trường 1458, Linh hồn tranh đấu Năm đó, ta đã thử qua một lần, muốn lấy được phương pháp tu luyện hoàng hồn, thiên hậu và tinh huyết của yêu thánh trong tấm bia đá. Nhưng lúc lực lượng linh hồn của ta mới xâm nhập vào bia đá đó, đã bị chấn cho hộc máu thảm bại, phải nghỉ ngơi tới sửa, tới lửa lâm mới là khôi phục lại được. Yêu Minh nhìn bộ dạng nghiêm túc của tiêu viêm cũng không kiềm được Liền khẽ trở dài một tiếng Ánh mắt sợ sệt Rè trường nhìn tấm bi đá nói Mặc dù thực lực của ta bây giờ hùng mạnh hơn xưa rất nhiều Nhưng ta vẫn có cảm giác Nếu như ta thử lại một lần nữa Thì kết quả chẳng khả quan hơn bao nhiêu Đúng là trong tấm bi đá kia ẩn Chiếu một cái luồng linh hồn lực vô cùng cương đại Và lại ta còn lờ mờ cảm thấy một cái uy áp kỳ dị Nếu ta đoán không sai, vị hoàng huyền yêu thánh kia đã tu luyện linh hồn tới mức độ vô cùng kinh khủng." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thấp giọng nói, "Người có thể bước một chân vào cảnh giới đấu đế thì đâu phải là một nhân vật đơn giản gì." Yêu Minh cười khổ một tiếng chợt nói, "Vậy tính sao đây? Tiêu Viêm huynh đệ có nắm chắc không?" "Cũng không chắc nhưng ta vẫn muốn thử một lần." Tiêu Viêm nhìn chăm chằm tấm bì đá kia, lại hơi lắc đầu một chút nói, mặc dù tranh lệch giữa hắn và Hoàng Tuyền yêu thánh như trời với đất, nhưng dù sao đây chỉ là một cái đạo tan hồn của ông ta. nếu thực sự phải đánh, thì thắng thua cũng khó đoán. nếu đã như vậy thì nhờ cả vào Tiêu viêm huynh đệ. nghe vậy thì yêu mình cũng hơi vui mừng nói. nếu phát hiện có chỗ nào không ổn thì nhanh chóng lùi lại. ừm. Tiêu viêm cái gật đầu, thân hình trật động xuất hiện ở một tảng đá trước bia. hắn từ từ ngồi xuống bằng Linh hồn lực trong mi tâm cũng bắt đầu trở nên nhộn nhạo. Trong khoảng thời gian này đừng để ai quấy rời tới ta, tiêu viêm nhẹ giọng nói một câu, thoáng chốc thân thể ghẽ run lên. Một cái thân ảnh hư ảo bắt đầu chui ra từ mi tâm, cuối cùng trôi lội phía trước tấm bi đá. Thấy linh hồn tiêu viêm cự nhiên lại ngưng tụ thành hình sáng của bàn thể, yêu mình cũng thầm khen một tiếng. Thứ linh hồn này quá mở mịt hư vô, sơ là thời đại mà đấu khí hoành hành trên đại lục, liền rất ít cường giả. Muốn tốn thời gian tu luyện linh hồn Dù sao Tuy nói thứ này là căn bản của con người Nhưng nếu không có phương pháp tu luyện đặc biệt Thì khó mà thu được hiệu quả lớn Khi giao thủ với người khác cũng vậy Mà việc tu luyện này Cũng phải trả giá bằng tinh lực và thời gian Kết quả lại không được Tỷ lệ thuận với khổ lao Thánh ra phần lớn linh hồn các cường giả hiện nay Chỉ đạt được là tiêu chuẩn bình thường Người có thể ngưng tụ ra linh hồn thành một cái hình thể thực chẳng có bao nhiêu linh hồn thể của tiêu viêm lơ lửng trước tấm bia đá, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó, đến tận một lúc lâu sau hắn mới bước về phía trước một bước, thân hình có chút hư ảo, trực tiếp lao về phía tấm bia đá trong ánh mắt chăm chú của mọi người. xèo mà lúc linh hồn thể chạm vào tấm bia đá, trên bề mặt của nó lại gợn lên từng đợt sóng động như là mặt nước, mà linh hồn của tiêu viêm giống như bị nó cắn nuốt, biến mất trước tấm bia đá một cách quỷ dị. âm âm Trên bầu trời sấm sét vần vũ như là lộ lòng dít cao, những tiếng lộ âm âm vang vọng thậm chí còn khiến cho mạng không gian này trở lên kịch liệt run dậy. Nơi này là không gian ẩn tàng bên trong tấm bia đá kia sao? Thân thể tiêu viêm lơ lửng trôi nổi trên không trung, qua sát một mảnh không gian kỳ dị này trong mắt thoáng có chút kinh ngạc rồi sau đó nhìn về phía xa xa nơi cuối mảnh không gian, có thể tạo ra không gian ở trong một tấm bia đá. Hoàng Tuyền yêu thánh quả thực là doanh bất hư truyền Khẽ thở dài một hơi tiêu viêm trần đạp hư không Chậm rãi tiến vào không gian Mà nương theo bước di chuyển đó Sấm xét trên trời như bị thứ gì đó hấp dẫn ùn ùn đánh mạnh về phía hắn Nhưng đối với điều này thì tiêu viêm lại không đổi sắc tiến về phía trước Những cái tia sét kia khi tiến vào phạm vi 10 trượng quanh người Hắn tìm lại bị một cái lỗ Cổ lực lượng lặng lẽ đánh tan nhìn giống như hắn đang đứng trước một cái vòng bảo hộ vô hình vậy. Âm um, khi Tiêu Viêm càng lúc càng vào sâu, những tia sét kia dường như biết mình không thể làm gì được người kia, nên cũng từ từ thu liễm lại. Mà khi tia sét cuối cùng cũng biến mất trong mạng thiên điện này, thì trên đầu Tiêu Viêm lại chợt hiện lên một cái tầng mây màu vàng đậm. Ngay sau đó, một cái luồng kinh phong vô cùng cường ngãn đột nhiên xé sạch bầu trời bầu về phía hắn. Hoàng Tuyên Chỉ Cước bộ tiêu viêm có chút dừng lại. Hắn ngẩn đầu nhìn ngón tay thật lớn xuyên qua tầng mây kia. trọng mắt khẽ gợn lên một cái cơn dao động. Nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Một cái luồng linh hồn lực mênh mông nhất thời bông phát ra. Hóa thành một cái ngón tay khổng lồ phát chạm vào hoàng tuyên chỉ kia. Phanh, hai bên va chạm không gian lập tức trở lên dao động. Nhưng mà cũng không có tiếng lộ lớn nào cả. Ngay khoảng khắc tiếp xúc cả hai đều phát ngược ra rồi biến mất cùng lúc. Âm. Hoàng Truyền chỉ vừa văng ngược về, sau đó mặt đất ngay dưới chân Tiêu Viêm đột nhiên nổ tung ra. Đột nhiên, một cái bàn tay màu vàng khổng lồ lực tức thì lướt tới nhanh như chớp, luồn về phía dưới Tiêu Viêm rồi nắm chặt lại, bóp chặt thân thể Tiêu Viêm bên trong. Vỡ, âm tiết bình tĩnh chậm rãi vọng lên từ bàn tay khổng lồ, một cái luồng linh hồn lốc xoáy vô cùng cường hãn chợt tràn ra, trực tiếp đánh nát bàn tay kia, nổ tung thành phấn. Hoàng Truyền yêu thánh hiện thân đi những thủ đoạn này của ngươi không cảm được ta đâu. lúc cự trưởng màu vàng lộ tung thì thân thể tiêu viêm lại xuất hiện như mảnh thiên địa này. hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, giọng nói thản nhiên giống như một tiếng sấm truyền đến khắp thiên không gian này. âm âm. lời của tiêu viêm vừa mới truyền ra thì ngọn núi bỗng mọc ra từ dưới đất. trên đỉnh núi có một cái vương tọa khổng lồ. lúc này một cái thân ảnh mặc áo bảo màu vàng đang ngồi ngay ngắn trên đó, khí tức chậm rãi tỏa ra từ thân thể hắn. Khiến cho cả trời đất phải run dậy tiểu từ nơi này không phải chỗ người nên tới Mau rời khỏi đi Giọng nói lãnh đạm Ẩn chứa uy áp đến từ linh hồn chậm rãi truyền vào tai tiêu viêm Khiến cho thân thể hắn phun ra từng gợn sóng dập sành Đôi mắt tiêu viêm chú mục vào bóng người Trên vương tọa kia Hồi lâu sau nhếch miệng mỉm cười nói Mặc dù người từng là cường giả Tuột đỉnh trong thiên địa Nhưng hiện tại chỉ là một cái tàn hồn cổ hổ Cố chấp lưu lạc trên thế gian mà thôi bắt mũi chưa sạch mà giáp ngông cuồng trước mặt bốn tọa những lời thốt ra từ miệng tiêu viêm khiến cho người ngồi trên vương tọa chợt bỡ mở bừng mắt rồi một cái đạo linh hồn dao động mãnh liệt như là sấm chớp bỗng lướt tới dữ dội nó giống như là mũi kiếm cứ như vậy mà hung hăng đâm thẳng phía tiêu viêm đòn đóm mà đòi so với ánh trăng thế vậy tiêu viêm vẫn mỉm cười thân hình không có lùi lại mà còn tiến tới linh hồn lực mênh mông tràn ngập tỏa ra đó đỡ công kích linh hồn của hoàng tuyền yêu thánh tèm phương pháp tu luyện hoàng tuyền thiên nộ cùng với yêu thánh tình huyết sao cho ta ta lập tức rút lui muốn lấy hoàng tuyền thiên nộ cùng tình huyết trước tiên phải đánh bại được bổn tọa đã sau rồi hắn nói hoàng tuyền yêu thánh đột nhiên đứng dậy sự di chuyển đó khiến cho ngọn núi trong thiên địa xung quanh mình bùng nổ vàng tung toé khắp nơi linh hồn của thiên cảnh hậu kia Đã lâu lắm bốn tọa mới gặp được một người mạnh mẽ đến vậy Nhưng đáng tiếc người cách tiên cảnh đại viêm mãn còn quá xa Trong khi đó linh hồn bốn tọa đã siêu việt đến tiên cảnh đại viên mãn Và đạt đến đế cảnh Người làm sao tranh đấu lại bốn tọa Đế cảnh Nghe hai chữ này tiêu viêm nhất thời giật đẩy mình trong mắt hiện hình vẻ sung động Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến có người Có năng lượng linh hồn Thực sự tu luyện tới cấp độ đế cảnh kia Nhìn khắp đại lục đấu ký hiện nay Chỉ sợ không có người nào đặt đến cảnh dưới này. Hoàng Tuyền Yêu Thánh quả thực xanh bất hư truyền. Nếu thực sự là Hoàng Tuyền Yêu Thánh thì ta không dám tranh đấu. Nhưng người chỉ là một cái tan hồn của hắn mà thôi. Tiêu viêm chậm rãi hít sâu một hơi. Bước chân về phía trước một bước. Lúc này thân thể hắn đột ngột bảnh trướng cao lên mấy trăm trượng. Giống như một người khổng lồ giáng xuống thế gian. Mắt nhìn Hoàng Tuyền Yêu Thánh phía dưới. Cự trưởng nắm chặt, hung hăng đánh về phía người kia. Càn rỡ, hoàng tuyến yêu thánh đột nhiên ngẩn đầu lên gầm một tiếng Song trưởng giáng mạnh xuống mặt đất Lập tức cả đại địa trở lên run rẩy kịch liệt Vô số bàn tay khổng lồ phá đất trội lên hung hăng oanh kích lên thân thể khổng lồ của tiêu viêm như là cuồng vòng vũ bạo Giết, thế công mạnh mẽ làm cho linh hồn của tiêu viêm dao động kịch liệt Hắn không dám chậm trễ phút nào Há miệng phun ra một cái luồng linh hồn lực nóng cháy hung hăng quét xuống mặt đất Ngay khoảng cách tiếp xúc, vô số bàn tay bị đánh ra nát là tơi, thậm chí ngay cả mặt đất cũng rung chuyển như là bị áp chế xuống. Trong linh hồn, người còn ẩn chứa dị hỏa lực, vừa tiếp xúc sắc mặt hoàng tuyến yêu thánh nhất thở biến đổi. Hai tay hắn nhanh chóng kết thành một cái thủ ấn kỳ dị đưa đến một tiếng lên miệng, nhất thời một luồng giao động vô số đáng sợ chợt tả ra. Dưới các loại giao động này chỉ trong chớp mắt mà công gian đều là lòng trời lở đất nhìn giống như ngày tận thế vậy. Hoàng Tuyền Thiên nộ cảm ứng được loại dao động ngay cả chính mình cũng cảm thấy sợ hết hồn này, sắc mặt Tiêu Biêm trở nên cực kỳ ngưng trọng, linh hồn tranh đấu nguy hiểm hơn đấu khí rất nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lập tức dẫn đến linh hồn vỡ vụn mà tính mạng cũng hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Lần này cái hoàng tàn hồn của Hoàng Tuyền yêu thánh thi triển làm cho Tiêu Biêm cảm thấy được một cái sự nguy hiểm trong đó. Truyền tuyết Hoàng tuyền thiên lộ, kiến trọt, cường giả đấu thánh tiếng tam lẫy lửng, nghe thấy cũng phải biến sắc, cũng không phải là lời bịa đặt vô căn cứ. chương 1459 Tinh huyết yêu thánh Lúc này trong không gian kia cũng giao động kịch liệt mà rối lại. Giao động này thấy xung quanh luồng tan hồn của hoàng tuyền yêu thánh kia đột nhiên nổi lên từng tia gợn sóng kỳ dị mơ hồ hình thành một cái thân ảnh vô hình cao chừng ngàn trượng nếu quan sát cẩn thận lại phát hiện ra bóng này sống hệt như bản thể của nó nhưng đứng dưới cái đạo thân ảnh này tiêu viêm lại cảm giác khủng bố nhưng mình gặp phải đối mặt với trời và đất các loại cảm giác này làm cho tiêu viêm hiểu thế nào gọi là chịu không nổi một kích đây là chân thân của hoàng tuyền yêu thánh Tư viêm hít một hơi khí lạnh. Hắn không ngờ rằng luồng tàn hồn này có thể. Thì triển ra sóng âm ngừng tụ thành chân thân của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Chân thân vô hình chậm rãi cúi đầu xuống. Ánh mắt hờ hững khóa chặt lấy tư viêm phía xa. Sau đó mở miệng ra. Một cái đoạn âm tiết vô cùng cổ xưa đột nhiên vang lên như là lùi lòng đánh xuyên qua không gian. Mau. Một chữ bật lên trong miệng. Thân hình vô hình của chân thân yêu thánh nhất thời vỡ vụn. Những thứ vỡ vụn còn có cả mạng không gian này, thậm chí tiêu viêm có thể nhìn thấy bằng mắt thường không gian, nơi đây đang sụp đổ một cái luồng sóng âm hủy diệt đi qua. Đây là lần đầu tiên tiêu viêm thấy cổng kích có tốc độ như vậy, hắn không có bất cứ cơ hội nào để hình thành phong ngự, phanh phanh phanh. Sóng âm hủy diệt đến nhanh làm cho tiêu viêm hoàn toàn không kịp trở tay, dưới sóng âm này tất cả mọi người hóa thành hư vô một màu đen bao trùm lên cả mặt không gian này, chỉ có duy nhất một ngọn núi đứng sừng sững cô độc trong hư không tối tăm. trên ngọn núi Hoàng Tuyền yêu thánh cũng đặt mâu ngồi xuống vương tọa, thân thể vốn hư ảo càng thêm trong suốt. hiện nhiên đòn công kích vừa rồi tiêu hào rất nhiều lực lượng quán. ngẩng đầu nhìn không gian hư vô trước mặt Hoàng Tuyền yêu thánh chậm rãi nói: chết dưới Hoàng Tuyền thiên nộ coi như là phúc của ngươi. không hổ là đấu ký thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh dù là tàn hồn thi triển ra cũng có uy lực như vậy khó thể tưởng tượng nếu như bạn thì hoàng tuyền yêu thánh thi triển sẽ kinh khủng đến bậc nào khi hoàng tuyền yêu thánh vừa dứt lời thì một cái ánh lửa đột nhiên xuất hiện trong không gian ánh lửa chợt phừng lên lại hóa thành một cái thân ảo hư ảo thêm một lần nữa rõ ràng là tiêu viêm vừa bị hoàng tuyền thiên nộ phá hủy dị hỏa tràn ngập xung quanh cơ thể tiêu viêm hắn đạp không thoải mái đi trước ngọn núi mỉm cười nhìn tàn hồn của hoàng tuyền yêu thánh nói Dị hỏa khó trách người có thể còn sống, nhìn ngọn lửa cháy quanh người Tiêu Viêm, tàn hồn có chút kinh ngạc nói, nhưng dù có dị hỏa hộ thể, chắc bây giờ linh hồn của người cũng bị thương không nhẹ, đúng vậy, phải tĩnh dưỡng khoảng chừng 10 ngày mới có thể khôi phục, Tiêu Viêm cười, cười đáp, cũng không phủ nhận điều này, lòng hắn đã bị uy lực của Hoàng Tuyền Thiên nộ làm cho kinh sợ, hôm nay nếu không phải án có dị hỏa hộ thể, chắc chắn bị thương rất nặng dưới Hoàng Tuyền Thiên nộ và lại Điều mà làm cho hắn kinh ngạc hơn là tốc độ của nó Dưới loại tốc độ này bất cứ loại phòng ngự nào cũng không kịp hình thành Từ đó đến nay người là người đầu tiên có thể chống đỡ được Hoàng Tuyền Thiên Nộ Luồng tan hôn của Hoàng Tuyền yêu thánh kia chăm chú vào tiêu viêm Hồi lâu sau rốt cuộc lộ ra một lụ cười hiếm hoi Thân thể hắn chậm rãi dựa vào phương tọa giọng nói có phần buồn bã. Ngày này rốt cuộc cũng tới tiền bối, tớ ta muốn chỉ đạo phương pháp tu luyện hoàng tuyền thiên nộ và tình huyết yêu thánh không hề có ý nghĩ nào khác. tiêu viêm cười nói, người chúng đã được hoàng tuyền tiên nộ, vậy tất nhiên ta sẽ cho người thứ người muốn. hoàng tuyền yêu thánh cũng chẳng để tâm, hắn búng ngón tay một luồng dao động linh hồn rất nhanh bay ra ngoài, cuối cùng trôi lộ trước mặt tiêu viêm. cảm nhận được cỗ dao động kia tiêu viêm hơi ngập ngừng, rồi thầm cẩn thận chụp nó trong tay. thứ đó khi vào tay bỗng hóa thành một luồng tin tức nhanh tiến vào trong đầu tiêu viêm, nhất thời lão hắn Xuất hiện một cái phương pháp tu luyện vô cùng đầy đủ Những chữ viết đầy vẻ cổ xưa Đã làm cho lòng tiêu viêm xuất hiện vui mừng Hắn từ từ cảm nhận nhắm mắt Những cái tin tức kiên hồi lâu sau mới bừng tỉnh Vẻ vui mừng trên khuôn mặt càng thêm lộng đậm Những cổ tin kia không chỉ có phương pháp tu luyện hoàng tuyên yêu thiên nộ Mà còn có cả hoàng tuyên chỉ và hoàng tuyên trưởng Đã tạo hoàng tuyên tiên bối Áp chế sự vui mừng trong lòng Tiêu viêm vội và chắp tay về phía Hoàng tuyền yêu thánh nói Sứ mệnh của ta là chờ đợi Người có thể đánh bại ta và truyền nhân Truyền thừa sở học của mình xuống Lực lượng linh hồn của người đã đạt đến mức Điều kiện tu luyện Hoàng tuyền thiên nộ Ánh mắt Hoàng tuyền yêu thánh sắc bén mỉm cười cho xoay tay ra Theo hành động này của hắn Trên thân thể đột nhiên xuất hiện Những cái tia nhỏ màu vàng nhạt Những tiếng nhỏ này đều hội tụ về lòng bàn tay chỉ trong chớp mắt hóa thành một cái chất lỏng màu vàng. khi chất lỏng màu vàng mới xuất hiện thì tiêu viêm cảm thấy huyết mạch lực trong kim mình chợt đập mạnh. đây chính là huyết tinh của hoàng tuyền yêu thánh sao? hai mắt tiêu viêm chăm chú nhìn vào chất lỏng màu vàng, hắn có thể cảm nhận được một cái luộc năng lượng kỳ dị trong đó. Khó trách đạo tàn hồn này có thể triệu hóa được chân thân yêu thánh, thì ra tinh huyết được giấu trong cơ thể quán. nhìn thoáng qua luồng tàn hồn kiếp, hoàng tuyền yêu thánh trong lòng tiêu viêm có chút nghĩ ngợi bổn tọa tu luyện cả đời linh hồn cũng tiến vào đích cảnh trong chuyện thuyết kia nhưng một bước cuối cùng vẫn không thể bước xa hoàng tuyền yêu thánh nhẹ nhàng Vuốt về chất lỏng màu vàng trên tay giọng của hắn hàm chứa sự tiếc nuối và không cam lòng tiền bối công tham tạo hóa chỉ gặp phải biến cố lớn nếu như không tất nhiên sẽ là bước vào cảnh giới đấu đế tề viêm nói lúc này hắn chẳng keo kiệt gì mấy lời định lọt cạnh dưới đô đế sẽ đầu có dễ dàng như vậy, chỉ sợ từ giờ trở đi trong thiên địa không xuất hiện nữa. Hoàng tuyên yêu thánh lắc đầu đột nhiên nói, vì sao? Nghe vậy tiêu biêm cảng kinh vội vàng nói, từ sau khi thời kỳ viễn cổ, cường giả đô đế càng ngày càng ít đi, cho đến bây giờ đã gần như là tồn tại trong truyền tuyết. Ngoại trường vị đà xá cổ đế kia dường như trên đại lục chưa từng xuất hiện cường giả đạt được cảnh dưới này. Mà chuyện này vẫn luôn là một cái bí ẩn không có lời giải đáp trong lòng vô số người Nghe được vấn đề của tiêu viêm thì Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng khẽ nhíu mày nhìn nhớ ra điều gì hồi lâu sau mới ngẩn đầu nhìn vào hư không vô tận Giọng nói chậm thấp vang lên Dường như trong thiên địa bây giờ thiếu một cái điều gì đó Thiếu điều gì khuôn mặt tiêu viêm hơi run lên Hắn không hiểu lỗi điều mà Hoàng Tuyền Yêu Thánh vừa nói Tuy lời này có vô cùng đơn giản nhưng lại là Một cái mê cung vô tận làm cho người khác không thể nắm bắt bốn tọa cũng không rõ lắm, bây giờ ta chỉ là một đạo tan hôn mất đi rất nhiều trí nhớ trước kia, và lại thời gian ta tồn tại cũng đã quá lâu. Hoàng Tuyền Yêu Thánh chậm rãi lắc đầu, giọng nói mang vẻ tang thương bi tráng, nhìn một chút chất lỏng màu vàng trong lòng bàn tay, hắn thở dài vung tay lên, chất lỏng màu vàng kia bay về phía tiêu viêm. Có thể đến được đây chứa nạn xuyên phận, có thể chống đỡ hoàng Tuyền thiên nộ chứa nạn năng lực. Hoàng Tuyền tuyệt kỹ không phải thứ xanh cho kẻ tâm thương, ngươi không tầm thường rọt máu màu vàng rơi vào trong lòng bàn tay tiêu viêm, năng lượng minh mông rào rạt làm cho máu trong người hắn đều nóng thêm rất nhiều. đà tạ hoàng tuyên tiên bối, cẩn thận cắt đi tinh huyết trong tay tiêu viêm ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi này, nhưng mà hắn lại chưa phát hiện ra vương tọa đang nứt ra thành vô số khe nhỏ, mà thân thể hoàng tuyên yêu thánh ngồi trên nó lại là càng lúc càng hư ảo. sứ mệnh đã hoàn thành, hy vọng tuyệt kỹ của bổn tọa lại một lần nữa đánh ra uy danh của nó trên khắp đại lục. Tiên bối xin hãy yên nghỉ. Tiêu biêm trị trọng khóc người thì lễ với Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Xem ra đạo tân hồn này có thể duy trì lâu như vậy đều dựa vào tinh huyết yêu thánh. Bây giờ thì tinh huyết ly thể, vậy thì tàn hồn rốt cuộc cũng trở thành đen cạn râu, biến mất hoàn toàn trong thiên địa. Ha ha, Hoàng Tuyền Yêu Thánh gật đầu cười khẽ, mà thân thể hắn rốt cuộc chật để biến mất. Tại khoảng khắc này, ngọn núi vương tọa đều là âm âm sụp đổ, tàn thành hư vô. Nhìn không gian trở lên tối tăm trống trại trước mặt, tiêu viêm thở sai một tiếng Thân hình chợt lóe lên rồi chậm rãi biến mất. Khi hắn biến mất, rốt cuộc cả mảnh công gian lặng lẽ sụp đổ, không để lại bất cứ tầm tích nào trên thế gian. chương 1460 Tìm kiếm trợ giúp Trên tế đàn, thải lần nhìn đám người đang ngồi gần trụ đá. Liền đi đến chỗ thân thể tiêu viêm đang ngồi Mà đôi mày hơi cao lại Tấm bi đá này nhìn qua tưởng là bình thường Nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong Làm cho cường giả Lẫn yêu mình không dám coi, coi thường Xem ra làng đối với tiêu viêm Luôn có lòng tin Nhưng mà giờ phút này trong lòng cũng không tránh được Có chút đa tâm Yêu minh tộc trưởng Trước đây những cường giả trong tộc các người đi vào Mất thời gian như vậy sao Chờ đợi hồi lâu thải lân chịu không được liền hỏi nghe nàng nói yêu minh tần ngân chốc lát lắc đầu nói trước đây cường giả trong tật ta tộc ta đi vào cơ bản không thể chịu đựng được quá lửa giờ chẳng qua linh hồn tiêu viêm huynh đệ cường đại dị thường hẳn là có chút ngoài ý muốn đối với lời của yêu minh tại lân càng nhíu mày nhưng cũng có thể để nén sự lo lắng trong lòng xuống và bình tĩnh chờ đợi án mà thôi chờ được chốc lát Ngáy mắt thời gian đã trôi qua nửa canh giờ, khi đám thải lân không thể chờ được nữa, tấm bia đá đột nhiên bộc phát một luồng quang mang mãnh liệt, mà luồng sáng đó lại là một cái đạo linh hồn bay xa cuối cùng tấn nhập thân thể của người đang ngồi xếp bằng bên gần tấm thạch bia. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thái Lân, lạnh Tiêu Diêm đang ngồi xếp bằng mở hai mắt. Trong tích tắc, sắc mặt đã tái nhợt, trong tiếng ho khan kịch liệt lộ ra vẻ nhu nhược. Thường thế khi ngạnh tiếp luồng hoàng tuyển thiên nộ lúc lấy đã bộc phát ra. Tiêu viêm, huynh không sao chứ? Thấy sắc mặt tiêu viêm tái nhật thải lên Cũng tam lữ vội vàng hỏi. Không sao, tàn hồn hoàng tuyển yếu thánh quả nhiên là khủng bố dị thường. Tiêu viêm chậm rãi khoát tay áo thở dài. Tiêu viêm huynh đệ, ngay cả người cũng không làm gì được tàn hồn đó. Nghe vậy thì yêu mình biến sắc trợt hỏi. May mắn thắng nghiệp, bất quá tàn hồn trong thạch bia kia. Đã suy yếu lắm rồi tôi không hề che giấu phanh tôibia mới rất lời thì thạch bia chuyển ra tiếng động mọi người lại nhìn thấy chỗ dấu trưởng lưu lại trên đó chuyển sang một cái tia ba động kỳ dị hoàng tuyền thiên nộ nhìn thấy thế thì yêu mình chợt nhận ra mừng như điên vội vàng ngồi xuống nhanh chóng phát ra linh hồn lực nhưng ngay khi linh hồn lực quán tỏa đến thạch bia chưa kịp thu được tin tức thì một cái luồng linh hồn cực kỳ cường hãn khác hung hang đánh vào linh hồn quán phụt Linh hồn tổn thương làm cho yêu mình phun máu, thân thể bị đánh bay, cuối cùng rơi xuống cầu thang phía dưới. Lúc lâu sau, hắn mới lê thân, quẹo quài, mặt mũi xanh mét tới chỗ nhóm người tiêu viêm đang nhìn vào bản thân bằng ánh mắt kỳ quái. Linh hồn thực khủng kiếp, xem ra ta không đủ điều kiện để tu luyện hoàng thịt tuyên nộ rồi. Đối với ánh mắt cổ quái mình nhìn mình, yêu mình đành cười khổ một tiếng, lau vết máu trên miệng rồi thở dài đầy tiếc hận. Hoàng tiên thạch bia có chút cổ quái. Tàn hồn yêu thánh đã gần tan biến Mà loại có uy năng như vậy Quả thật là bạn lãnh khi xưa không ai bằng Tiêu em lấy ra một viên linh hồn Đan từ trong nạp dưới nhét vào miệng rồi nói Bất quá người không cần gấp gáp Phương pháp tu luyện hoàng tuyên thuyên nộ Đã khắc sâu vào trong thạch bia Khi nào người đạt đến yêu cầu thì có thể Tu luyện thôi Ta hiện giờ đã là nhị tình đấu thánh hậu kỳ Tới trình độ này mà muốn tăng lên rất khó khăn Muốn đạt tới yêu cầu đó Không biết phải đợi đến 5 tháng nào xem ra tạp cùng hoàng tuyền thiết nộ vô duyên rồi yêu minh thở dài một hơi nghĩ đã hết hy vọng bất chợt đạo mắt nhìn tiêu viêm sau so xoa tay cười khan nói tiêu viêm huynh đệ người đã đánh bại đạo toàn hồn trong thạch biệt kia vậy thì tinh huyết yêu thánh người đã đoạt được rồi chứ phải không yên tâm thạch bi đó là tộc vật của cửu u địa minh mã người ta không phải là người tham lam đâu tiêu viêm cười nhạt nói tiêu viêm huynh đệ nói vậy sao được dù gì ngươi cũng liều mạng mới đoạt được có thể được chia chút ít lước canh đã là thỏa mãn rồi yêu mình nói có vẻ xấu hổ tiêu viêm cười cười bàn tay nắm lại một cái luồng kìm sắc thành mùi máu xuất hiện năng lượng mịn màng dù là làm cho thiên địa cũng phải biến sắc yêu Minh tộc trưởng ai có mặt đều có phần thải lân ba người chia ba phần coi dị nghị gì không tiêu viêm nó cười nói hiện tại các nàng đang là cửu tinh đấu tôn mặc dù thiên phú dị bợ nhưng muốn đột phá thật khó khăn đạt tới bán thánh là chuyện không dễ dàng nếu các nàng có được tinh huyết của hoàng tuyền người đã bước chân vào một chân vào cảnh giới đấu đế thì sẽ giảm vô số thời gian tu luyện cờ duyên cỡ này từ trước tới giờ tiêu viêm chưa bao giờ có được cho dù sực lão cũng không có kaka túy tiêu viêm huynh đệ yêu mình thẳng khái nói hắn hiểu được nếu như không có tiêu viêm thì ngay cả canh cạn hắn cũng không có mà uống tiêu viêm mỉm cười gẩy nhẹ ngón tay luồng tinh huyết nhất thời hóa thành bốn đạo kim mang tướng yêu minh thải lân tam lữ bảy tới làm cho lòng bọn họ chợt cảm thấy khẩn trương vật này nếu mà truyền ra ngoài dù là cương giả đấu đánh cũng phải điên cuồng chạy tới cấp đoạt phần xong tinh huyết trong tay tiêu viêm chỉ còn một sọt cỡ ngón tay cái mà thôi nhưng năng lượng chứa trong đó cực kỳ khủng bố nhìn mấy cái giọt kim huyết này của tiêu viêm tiêu viêm cười cười Trừ một cái giọt này trong nạp giới quán vẫn còn một giọt tinh huyết nữa, đó là hón chuẩn bị cho dược lão. Hiện giờ dược lão đã là bán thánh, chỉ cần năng lượng đủ, bước tính bước chân vào, nhất tinh đấu thánh không phải quá khó khăn, mà giọt tinh huyết này chính là cơ hội tốt nhất. Thu hoạch đợt này vừa xa dự liệu quán, hả hả, có giọt tinh huyết này, ta có thêm phần nắm chắc trong vòng 3 năm tới sẽ đánh sâu vào tam tinh đấu thánh. Yêu mình cất kỹ tinh huyết trong người, vui mừng nói nên vậy tiêu viêm cười cười trần trừ một chút tự nhiên nói yêu minh tộc trưởng lần này đến cửu u địa minh mãng tộc thực ra có chuyện muốn nhờ hả tiêu viêm huynh đệ cứ việc nói người là ân nhân cứu mạng của ta lại giúp ta có được tinh huyết yêu thánh cho nói một chuyện xem như người muốn làm tộc trưởng cửu u địa minh mãng ta cũng đáp ứng tức thì yêu minh khoát tay cười to nói hạ chuyện làm tộc trưởng thì quên đi tiêu viêm cười cười chợt sắc mặt nghiêm trọng hẳn sau đó đem chuyện tình thái hư cổ long nhất tộc dạn nược nói một phen Thái hư cổ long tộc lội chiến Chuyện này ta đã sớm biết Sớm hay muộn sẽ xảy ra mà thôi Nghe tiêu viêm nói yêu mình mặc dù có phần kinh ngạc Nhưng cũng không mấy giật mình nói Nếu tam đảo báo thủ Lấy tính tình yêu tiên cứu nhất định sẽ cho Cửu ưu địa minh bán tộc trợ giúp bọn họ Chẳng qua hiện giờ tộc trưởng đã đổi lên không ra sao cả Việc này tiêu viêm huynh đệ cứ yên tâm Ta cảm đoan với người Cửu ưu địa minh báng tộc sẽ không trợ giúp tam long đảo yêu minh vỗ ngực nhiệt huyết hứa hẹn yêu thiền chiếu tuy ám lợi nhưng mà hắn vẫn là nhìn xa trong rộng thái hư cổ long tộc tất nhiên sẽ liên lụy tới cựu u địa binh mãn tộc tuy nói đều là một trong tam bộ tộc nhưng mà lòng yêu minh trong lòng hiểu được cựu u địa binh mãn căn bản không phải đối thủ của thái hư cổ long hiện giờ thái hư cổ long tộc đang chơi vào thế rằng co nhưng đông long đảo có được lòng hoàng huyết mạch truyền thuyết tồn tại dạng này ai cũng không thể đoán được thành tựu ca đời của nàng. bởi vậy yêu minh không chần chờ chút nào mà đáp ứng thỉnh cầu của tiêu viêm. có lẽ yêu thiên khiếu cho rằng cuối cùng tam long đạo sẽ giành thắng lợi. nhưng mà ông cũng không cho là thế. chẳng qua xem như cửu u địa minh mãn tộc không nhúng tay vào thì thiên yêu hoàng tộc nhất định xuất ra cường giả trợ giúp tam long đạo. yêu minh nhìn tiêu viêm rồi nói. tiêu viêm gật gật đầu hắn có thể giải quyết được vấn đề phía cửu u địa minh mãn tộc đã là hoàn toàn do vận khí tốt mà thôi về phần tiên yêu hoàng tộc căn bản hắn không tin mình có thể dễ dàng làm cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn nếu như bọn họ cố ý nhúng tay vào thì cũng là đành áp dụng một vài thủ đoạn thôi tiêu viêm nhẹ giọng nói hắn cùng tự nhiên quan hệ vô cùng sâu sắc cho nên tuyệt đối không thể chớm mắt nhìn nàng thất bại trong tay tam long đảo ha, ha tiêu viêm huynh đệ định chuẩn bị thế nào nghe thấy vậy thì khuôn mặt yêu mình hơi co giật cười nói nếu bọn họ phái cường giả ra hỗ trợ ta đây cũng chỉ có thể chặn giết trên đường mà thôi tiêu viêm mỉm cười nhìn yêu minh rồi nói bất quá chuyện này chỉ sợ cần yêu minh tộc trưởng hỗ trợ không biết ý yêu huynh như thế nào yêu minh lộ vẻ do dự ông ta biết nếu như đáp ứng chuyện này thì chính mình phải đuối đầu cùng thiên yêu hoàng tộc việc này có thể giải quyết ta dùng tính mạng đảm bảo về sau thái hư cổ long tộc cùng cử ưu địa minh mãng mãi mãi là minh hữu đến lúc đó thì thiên yêu hoàng tộc sẽ xóa tên trong tam đại bộ tộc tiêu viêm nhẹ giọng nói nghe được lời này thì yêu minh có chút động dung sự cường đại của thái hư cổ long tộc không chút nghi ngờ. Mặc dù hiện giờ bọn họ nội chiến nhưng mà tùy tiện bốc ra một phen thực lực đều là không thua toàn tộc quán, nếu như ngày sau thực có thể thống nhất, thực lực càng thêm khủng bố, có thể cùng với tên gia hỏa này chân chính minh hữu địa vị của cừu ưu địa anh mang tộc trong mà giới thú đều không thể lay chuyển. Chầm mặc một lát, Tiêu Viêm rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng. Chầm giọng nói, nếu như Tiêu Viêm huynh đệ cam đoan yêu minh ta lớn gan chơi cùng các ngươi một lần nghe vậy thì mắt Tiêu Viêm cũng thoáng hiện lên ý cười nhẹ nhẹ